Tào Tháo, Thánh Nhân Đê Tiện, tác giả Vương Hiểu Lõi, do Dương Vị diễn đọc. Quyển 1, chương 6, Tào Tung mở đường cho Tào Tháo. Nhà Hán sau khi được đổng trọng thư, dân xới lên Hán Phụ Đế, tuyên dương chuyện thiên nhân cảm ứng, cứ mọi khi quốc gia phát sinh chuyện phản loạn, thiên tai, hoặc chính sự có loại lầm gì lớn. Sẽ cần thay đổi chức tam công Thái úy, tư đồ, tư không Nhưng đến tháng 3 năm hy bình thứ ba Tức năm 174 Hán linh đế lưu hoành Ở ngôi vị mới 7 năm Mà các bậc đại thần Từng nắm chức vụ ở ngôi tam công Đã lên tới hơn 18 người Hồ quảng, chu cảnh, tuyên phong Phương xướng, lưu cự lưu Dũng Văn nhân tập, hứa huấn Lưu hiu, quách hy kiêu huyên lai diễm hứa hữu lý hàm viên ngõi tông câu dương tứ đoàn quýnh là người thay đổi bậc tệ phụ nhiều nhất triều hậu hán cho đến bấy giờ người này hát xong cả kia lại ra sân diễn hơn nữa con bè phái sói sen hiền ngu đều có hệt như chiếc đèn cù vậy đủ thấy sự biến động của thầy cuộc khi ấy hôm đó Tào Tháo luyện kiếm ở hậu hoa tiên, đúng lúc đang hứng khởi, Tào Đức ở đâu chạy đến bảo. Mảnh Đức, phụ thân cho gọi huynh lên tiền đường, gặp khách. Tào Tháo đau mồ hôi nói. Lại là mấy nhân vật ba hoa khoác lát, hai lão phàn lăng hứa tương. Chứ gì, ta phát buồn nôn với các lão ấy. Vương Phủ đến đấy. Ông ta đến làm gì? Tào Tháo đã nghe đến phát ngán về những trò tồi tệ của Vương Phủ nhưng chưa từng nghĩ có ngày ông ta lại xuất hiện ở nhà Minh. Mấy năm rồi Huynh không ở đây nên không hiểu đấy. Vương Phủ thường vẫn qua nhà ta lần nào cũng ngồi xe nhỏ lén lén lúc rút. Chói người thì chả có việc gì tốt thấy ông ta gặp ta có việc gì. Theo đề kỷ thì Huynh sắp gặp Vân tốt rồi. Khi xưa ông ta gặp Phàn Lăng Ở phủ nhà ta Chẳng mấy ngày sau phàn lăng Đã từ một chiếc tảng quan Thăng lên làm kinh triệu doãn, Hứa tương cũng y như vậy Hôm nay ông ta muốn gặp huynh Chắc chắn là phúc chứ không phải họa Là hòa họ cũng không tránh được Tào tháo lập tức Nhớ đến chuyện Hà Ngung Huynh cứ đàng hoàng đến gặp Để cho lão hoàng già ấy Biết phong đồ cá hậu sinh Tào ra chúng ta Tất nhiên là vậy rồi Tuy nói thế nhưng đến lúc thật sự gặp vương Phủ, Tào Tháo chẳng thấy nào tự nhiên nổi. Hãng quan, là nam nhân nhưng không hoàn chỉnh, quá 30 tuổi sẽ già rất nhanh. vương Phủ tuổi đã gần 60, gương mặt trắng trẻo, đầy những nếp nhăn. Nhưng cũng tự mi, thiện mục, sắc diện vui vẻ, chan hòa. Tóc trắng phất phơ, y hệt một bà lão hiền hậu, thậm chí Tào Tháo còn hoài nghi. Một người hòa nhã thân thiện thế này Thật sự biết hoành hành hống hết Là đại dân thần Không phải chỉ một đời ư Mạnh đức tiểu tử Đã lớn quá rồi nhỉ Vương phủ càng cười Càng thấy nhiều nét nhăn hồi mới nào được tròn một tuổi Ta còn đến bế mi Tào táo thật sự không biết Phải đáp câu ấy thế nào Dạ tiểu tử Cũng vẫn nhớ rõ Vẫn nhớ rõ Mì cũng thật biết nói theo, khi ấy mới một tuổi, nhớ được gì chứ? tào tung nói triêu. vương phụ lấy làm vui, cười vang ha hả. Tiếng cười ấy nghe sắc nhọn cao sâu, âm dương quái khí. Hệt như tiếng mèo hoang kêu lúc nửa đêm. Hôm nay ta được ngài nghỉ, chú ý đến đây, thăm tào huynh đệ. Ngài thật khách khí, còn gọi lệnh lang công tử đánh bái kiến ta. Lão hữu thật tinh hạnh quá. Ông ta nói đến đó thì đột nhiên đổi giọng. Chúng ta đều là chỗ thăm giàu, có việc gì lão đệ cứ nói thẳng. Tào Tung để tay lên vai con trai. Đứa con trai này của Tài Hạ năm nay 19 tuổi rồi, từ nhỏ đã học thi thư, lại cũng hiểu sơ binh pháp. Có chí hướng giúp sức cho triều đình, đại nhân xem xem, có thể mở lối, khơi dòng cho nó sớm được nhập sĩ. Tào Tháo khi ấy đã hiểu Vì sao những người gặp Vương Phủ Ở Phủ Nhà Minh đều gặp vận may Hóa ra Phụ Thân vẫn luôn dùng cách ấy Để tiến cử nhân tài với ông ta Thật sự trong lòng cậu Vẫn chưa sốt ruột chuyện làm quan Bởi sự ảnh hưởng của thất thúc Tào giận Vẫn còn tác động đến cậu Nhưng bây giờ không tự mình quyết định được nữa rồi Vương Phủ cực cực đầu nói Tục ngữ nói Con cháu tự có phúc của con cháu chứ làm kẻ có tội vì con cháu. Hiện nay những bậc kinh minh, hiếu liêm, tuổi đã 50, còn sẽ chở đấu đông, không hết. hiền điệt mới chưa đến 20, ngài đã vội lo nghĩ đến con đường làm quan của nó, chẳng phải nóng vội quá sao. Thế cũng không phải là nóng vội. Cháu nó hiện nay, còn nhỏ, nhưng chả mấy mà lớn. Nhưng khi lão huynh đệ chúng ta, đều còn tại vị nâng đỡ cho con cháu một chút. Chẳng phải vì nó, mà vì thanh danh tổ tiên, tạo gia đệ, để lại vậy. Đại nhân nói xem có phải đạo lý ấy không? Tào Tung cười lấy lòng. Đệ cũng không cầu quan cao lộc hậu, chỉ mong nó sống vào chân hiếu liêm. Còn những chuyện sau đó, tùy vào tài cán của nó. vương Phủ chẳng quan tâm đến chuyện tiếng cử, chỉ tự than rằng. Như ta thấy, mấy năm gần đây, chuyện xét cử này cũng quá nhộn nhạo rồi. chẳng cần biết có tài cán gì, chỉ cần có quan hệ, ai cũng có thể làm quan. điều ấy đúng là làm mất thể diện triều đình. ngài có biết dân gian đầu đường quấy ngõ, người ta nói thế nào không? Đỗ tú tài, chẳng biết chữ; Đổ hiếu liêm, cha bỏ xứ; Thanh cao trung sạch, đục như bùng. tướng giỏi đậu cao, nhát như thỏ. ngài nghe coi, những câu ấy có hay ho không? ở vào những vị trí như chúng ta Đầu đầu cũng là người quen Quan tâm hay không đều không được Thật là khó Triều đình dù người không minh bạch Căn nguyên chẳng phải ở ông mà ra ư Tào Tháo nghe ông ta ra vẻ quan cách Đã biết phụ thân thật uổng phí tâm cơ rồi Tào lão đệ Ta chẳng có ý gì khác Không phải nói mạnh đích không tốt Chúng ta chỉ là nhân công việc Bàn chuyện công việc thôi Nói chút về chính sự xi si đòi Mấy năm nay Vương phủ vẫn dưỡng dưng, lại nhìn tàu tháo thầm đánh giá một lượt, rồi độc nhiên bảo, hiền điệt cây bảo kiếm mà cháu đeo bên hồng, xem ra không phải thường đâu. Câu ấy vừa dứt, thiếu chút nữa Tào tháo ngã lăn ra đất, cậu chỉ biết thúc phủ tào xí của mình là người có bản lĩnh, nhìn qua một lần lại nhớ, lẽ nào vương phủ cũng biết cây kiếm này. Lại nghe vương phủ cười bảo, Chắc hẳn, Đây là cây kiếm đã chặt đứt đôi thành kiếm dình chiến của đoàn Kỷ Minh Vừa nói ông ta vừa như vô tình liếc nhìn Tàu Tung Tàu Tung khi ấy đã hiểu ra tám chín phần 10 Nay đoàn Quýnh thân thiết hơn mình nhiều rồi Lại còn mặt dày làm việc cho vương phủ Lần trước hạ nhục đoàn Quýnh ông ta nhất định đến chỗ vương phủ thêm mắm thêm muối Để nói xấu mình một phen cho nên vương phủ mới cố ý không giúp cho con mình Nghĩ đến đó Ông thầm chửi đoàn quýnh, lại cũng hối hận mình nhất thời kinh động, gây thù chút oán không đâu. Chắc hẳn không bỏ ra ít tiền của, sẽ không thể lay động được vương phủ. Ông liền cười bảo. Vương đại nhân, ngài nói rất đúng. Mảnh đức nhà đệ là đứa hiếu thuận. Lần ấy nếu không có nó cứu, thì cái mạng già của đệ đã mất vào tay đoàn quýnh rồi. Đứa con như thế, nếu không được xét hiếu liêm, há chẳng ấm ức đến chết ư. Khoan hãy nói là góp thêm mấy lời tốt, dù có bỏ ra ngàn vạn gia tài, để cũng có ngại gì. Sở dĩ vương phụ đùng đẩy ba bốn bận, cũng vì là muốn nghe câu nói này của ông ta. Tào Tháo từ khi sinh ra đến giờ, mới lần đầu tiên, chính mắt, chứng kiến hành vi hối lộ như thế. Chỉ thấy lão già, mũ cao, áo dài mới nảy, còn nói năng nghiêm túc, phục chốc đã bộc lộ, bỏ bộ mặt cười cợt, nghiêm trang bảo. Ồ, nghe ngài nói thế, cậu nhà đây đúng là tiêu chuẩn được tiến cử hiêu liêm đấy, lão phu cũng yêu mến lòng hiếu tâm ấy của nó, rất giỏi, rất giỏi. Chuyện này, ta sẽ thử thay ngài, lo liệu cho. Làm việc với hoàng quan, chỉ cần tiền trao tay, lập tức nước đổ thành sông, Tào Tháo vẫn đang ngạc nhiên, con người này sao có thể lật mặt nhanh như thế? Tào Tung đã vội dục bảo, người còn đứng ngay xa đó làm gì? không mau tạ ơn Vương Đại Nhân đi. Tào Tháo vội quỳ xuống cảm tạ dù trong lòng không muốn. Đa tạ Vương Đại Nhân đã vung vén cho. Mọi người quá khách sáo rồi, chúng ta là quan hệ thế nào chứ? Vương Phụ cười giả lả. Quan hệ thế nào? Quan hệ tiền bạc thì có. Nếu không phải lão Tào Đăng, phú gia địch quốc, để lại khối tài sản tiêu không hết này, Vương phủ kia há lại có lòng tốt. Nâng đỡ cho tạo gia cậu sao? Tào Tháo giờ đây đã thấy rõ thấy sự nhân tâm trong chốn quan trường. Có điều còn chưa làm quan. Trước tiên đã phải nhờ vào sự nâng đỡ của tên giặc Hoàng Vương Phủ, tiếng xấu đồng xa này. Dư vị ấy thật là chua chát. Tào Tung đã nhiều năm, tôi luyện cảnh luận cuối đấu đá, da mặt không còn mỏng như con trai nữa. Quan hệ thì quan hệ, vất vả thì vất vả. Ngài đã giúp con trai tài hạ. Thì chính ngài là đại ân nhân Của nhà tại hạ Sau này mảnh đức có địa vị Cũng sẽ không quên ân huệ của lão ngài Có chỗ nào không thuận Phụ tử tài hạ Tự sẽ lo liệu Vương phủ cực cực đâu Đó cũng là lòng thành thực Của phụ tử hai người thôi hiền điệt ác còn phải học bài Vậy trước tiên cứ đi làm việc của cháu đi Tào tháo biết họ Muốn bàn đến chuyện tiền nông vội chào lui ra tìm đến chỗ nấp cũ của mình ngồi phụp xuống lén nghe trộm họ trò chuyện chỉ nghe thấy phụ thân thao thao này lưu lý đã chết bọn thái học sinh ngứa mắt cũng giết sạch cả lão ngài có thể cây cao gói ngủ chẳng cần lo lắng rồi chứ hay tì nói thế nhưng chỗ ta còn khó lắm khẩu khí của vương phụ đã thoải mái hơn khi nãy nhiều ngài không biết đấy thôi hiện nay đám tiểu hoàng oan trong cung không chịu an phận Lấy danh nghĩa của ta và tào tiếc tung hoành lừa đảo khắp nơi. Nhận tiền của người ta khiến cho gặp bao nhiêu phiền phức. Nói đâu xa mấy mấy ngày trước thôi, mấy tên tiểu tử ăn trộm về thứ bảo bối trong cung, chạy đến Hà Nam bán. Kết quả là phạm án, bị người ta bắt giam vào ngục. Mấy tên tiểu nhân đó lại còn không thành thật, nói bừa là ta sai chúng đi ăn trộm. Lại nói tiền bán được còn phải hiếu kính dân ta. Đó chẳng phải là chịu oan, mà không thanh minh nổi ư, và cắn một miếng vào xương ba phân. Đúng vậy, đúng vậy, ngài là rừng cột của nước nhà, sao có thể làm chuyện hạ tiện như vậy? Tào Tung nói hùa theo ý ông ta, sao ngài không sai người giết quách mấy tên tiểu nhân đó đi? Ấy, Tào huynh sao lại nói vậy? Mấy tên tiểu tử đó, dẫu sao cũng mới vào cung, đều là con cái những nhà khốn khổ, dù thế nào chúng cũng gọi ta là ông ta sau những tâm cho bọn chúng chết vương phụ giả vờ ra vẻ từ bi nói cho nên ta nghĩ nên bảo lãnh cho bọn chúng ra có mất ít tiền cũng không vấn đề gì tào tháo núp dưới cửa sổ nghe thấy đã hiểu thầm nhủ. chắc hẳn bọn tiểu hoàng quang ấy là do ông ta sai khiến nếu không làm gì có chuyện ông ta lại tốt bụng thế là người chủ trì mọi việc trung cung lại tự ý bác trọng quốc bảo láu già này Đúng là quan tham cực độ Tàu tung thì vẫn kinh hải Thực sự, bảo Lão ngài thật có lòng tốt Lấy đức báo oán, bội phục, bội phục Chớ bội phục ta Tùy ta nghĩ như vậy Nhưng lực bất tòng tâm Lão đầy nghĩ xem Chuyện này có liên quan đến quốc bảo Có phải thường đâu Ta chi ít cũng mất món phí tổn với các hoang kinh triệu Không thể để bọn họ nói ta Ý thế kinh người, tự ý thả tù phạm hơn nữa khắp trên dưới có biết vào người làm vụ án này người ta phải chịu gánh nặng trách nhiệm đều là triều đinh làm việc thế nào cũng phải biếu mọi người một đôi dài chứ như thế tính hết cả lại chí ít lại không mất vài nghìn vạn tiền ư tào tung đương nhiên hiểu rõ là ông ta đang kê đơn cho mình vòi tiếp lời thưa ngài không cần nói nữa vì thiện tâm ấy của ngài tại hạ xin đưa ngài ba nghìn vạn để chúng ta làm được hảo sự đó ôi vương phủ giải giờ từ chối cầm tiền của ngài như thế có được không có gì đâu mà không được có thể giải được nỗi lo lắng cho lão ngài hát chẳng phải là phúc phận của tai hạ ư chẳng qua vì hôm nay ngài nói nhắc đến chuyện đó nếu là ngày thương không muốn làm chút việc giúp ngài cũng chẳng đến lượt tai hạ tào tung để làm sẵn khoái. hơn nữa Lão Ngài đã tổn tâm trí vì mảnh đức nhà tài hạ. Giúp sức Ngài cũng là việc nên làm vậy. Tào Tháo thật không bằng lòng. Phụ thân cũng là nhân vật thuộc hàng cửu khanh, thế mà với Vương phủ cũng quá quy lụy như vậy làm mất đi vẻ uy nghiêm của Bậc Đại Thần. Khi ấy lại nghe Vương Phụ nói Thật là làm khó cho lòng thành của Lão Đệ. Vậy Lão Hữu ta xin vui lòng nhận vậy. Chúng ta Vẫn chiếu theo quy định cũ Ngày sai người mang đến phòng nghỉ cho ta là được Lão ngài cứ an tâm Tào tung vội nhận lời Chuyện xét hiếu liêm Đến lúc này mới tạm coi như xong Vương đại nhân Gần đây trong cung có tin tức gì không Động Thái Hậu đang nổi giận đấy Vì sao thế Điều do lão già Kiều Huyền gây ra Huynh trưởng của Đổng Thái Hậu Là Đổng Sủng tham ô chút tiền liền bị Huyền kiêu đằng hạt dù gì người ta cũng là quốc cổ của hoàng đế hà tất với hà khách như thế động thái hậu vốn là phiên phi danh phận vốn có chút bất chính lại bị ông ta phá thế này thái hậu còn mặt mũi nào nữa vương phủ hừ một tiếng chút việc này của chúng ta nhất thiết không được để rò rỉ cho Kiều huyên biết nếu không sẽ chuốt thêm phiền phức đấy ngài mà cũng sợ ông ta ư tàu tung cười nói Tất nhiên là không sợ. Nhưng đương Kim Phạm Tế sẽ coi trọng lão già này. Ông ta tuổi tác cao, cộng lão lớn, kinh nghiệm nhiều. ỷ vào tuổi tác nên không kiên nể gì. Văn võ khắp trong triều đều phải nể mặt ông ta. Ngay đến ta và tàu tiết cũng không làm gì được. Chưa bạn đến những chuyện khác. Đơn cử chuyện đòn quính, truy nã hà ngung. Khắp trong ngoài kinh thành, nào có viên quan nào dám không cho lục xót, ngay đến viên gia, dương gia. Cũng lục xót cả đó thôi Đâu ngờ đến kiều phủ Lão già ấy đứng trước cửa Vừa mới trợn mắt để chẳng có ai dám đến tiếng một bước vào trong Tào Tháo thầm khen một câu Đúng là vì lão thần lợi hại Đối phó với bọn tướng nhân hoàng hoang Và đồn quýnh Cần phải có khí phách như vậy Những kẻ ngỗ ngược như vậy Hiện cũng không ít đâu Tào Tung nói thêm vào Ví như sư thiên hiện là tướng đất bái Cũng là kẻ vô cùng cứng đầu Nay mảnh Đức nhà đệ Muốn được xét hiếu liêm Các việc trong quận Nếu không được hắn cực đâu Thì cũng khó mà làm Sư thiền là cái thá gì Ta không trị nổi kêu huyên Chứ lại không trị nổi hắn ư Phương phủ cười nhạt một hồi Ngài chỉ cần say người bảo một câu với hắn Công việc của hiền điệt Nếu hắn nhận lời thì thôi Nếu không nhận lời Cứ coi chừng cái đầu trên cổ hắn Tuyệt Có câu này của ngài Đệ an lòng rồi Tào tháo, tháo thực sự cảm thấy chuyện này chẳng vẻ vang gì. Cái chân hiếu liêm này của mình là đổi lấy bằng tiền, là ý thế ép người. Đợi khi mình làm quan rồi, cũng không biết còn phải ăn bao nhiêu câu chửi rủa nữa đây. Nghe thấy bọn họ lại nói đến những thị thị phi phi của người khác. Có những câu đúng là không thể lọt lỗ tai được. Cậu liền không nghe thêm nữa, nhẫm chạy. Nhẹ nhàng trở về phong minh. Tào Đức đang cười, chờ huynh trưởng về, bảo. Thế nào? Huynh đi lâu thế, có phải là Huynh đã gặp vận tốt rồi không? Tào Tháo lắc đầu, ôi trời cái vận tốt, thì có vận tốt, nhưng chả vé vang gì cho cam. Nửa tháng sau, vào một buổi sớm, ánh mặt trời rực rỡ, Tào Tung bỗng cho gọi hai con trai đến chỗ mình. Sau cơ, phụ thân lại cho nhi tử về quê ư. Tào Tháo có vẻ không hiểu. Con về đi. Khẩu khí của Tào Tung như phát hiệu ra lệnh. Mạnh Đức, năm nay con đã 19 tuổi. Cũng nên thành gia lập nghiệp rồi. Gia thế nhà cô nương họ đến ấy. Cũng không tệ. So với chúng ta cũng mong đăng hậu đói, Lại là đồng hương. Ta đã viết thư dặn dò. Ở nhà chuẩn bị chuyện hôn sự. Con nên sớm thành hôn. Dạ. Tào Tháo đây tomo Về vị hôn thê của mình. Ngoài ra. Sau khi con thành thân. Chứ vội quay về đây ngay. Các quan viên ở quận. Đã nhận lời ta rồi. Chắc chắn năm sau con sẽ được hiếu liêm. Nhanh thế à tào tháo không ngờ vương phủ và phụ thân mình lại làm việc nhanh như thế tiền bỏ vào đúng chỗ lại có thể không nhanh sao tào tung nói có vẻ không vui sau này con làm quan rồi thì bản thân mình không còn là của mình nữa e rằng có muốn về quê cũng khó nhưng lúc này hãy chịu khó đi thăm thú các nơi thân hữu ở quê Chứ để người ta nói rằng chúng ta cày thấy quyền quý về quê rồi ăn nói cư xử phải cẩn thận hơn nhiều Bảo ban các phản bối trong tộc cho tốt Nghe nói tên Tàu Hồng Đường đệ của con ở nhà Không chịu ăn phận Không phải bảo ban chúng cho tốt Nhất thiết không được gây chuyện xích mích Trong thời điểm quan trọng này Mà để lỡ mất tiền đồ của mình Nói rồi Tàu Tung lại nhìn sang đứa con út Đức Di Con cũng cùng đi với Aman đi Vâng ạ Tàu Đức thích thú vâng lời Từ nay về sau Con hãy ở lại quê nhà Không cần trở lại Lạc Dương nữa Sao cơ? phù thân? Phụ thân không cần con nữa ư? Tàu đức quá sợ hãi. Tiểu tử ngốc, ta làm sao lại không cần con? Con bây giờ cũng lớn rồi. Ta giao sản nghiệp ở quê nhà cho con quản lý. Tàu gia chúng ta, tuy nói là hòn quan Nhưng từ đời tặng tổ các con đã rất được mọi người ca tụng là tốt bụng, hòa nhã. Sau này con phải quản lý gia nghiệp, giáo dưỡng tử đệ cho yên ổn. Ta không mong con được làm quan Chỉ cần con... Trong năm cơ nghiệp cho tốt, là ta đã mãn nguyện lắm rồi, con thích đọc sách. Lại hiểu rõ xử lý, sau này, con sẽ là người dạy dỗ cho đám tử tôn trong dòng tộc đấy. Tàu Đức hiểu rõ phụ thân đánh giá mình không cao như ca ca, từ bữa cậu không thể đọc nổi của binh pháp của ca ca. Cậu để nhận thấy điều này, nhưng mười mấy năm nay, sự quan tâm yêu thương của phụ thân dành cho cậu lúc nào cũng vượt xa ca ca. Phụ thân nắm tay cậu, giải viết từng nét chữ. Dạy cậu đọc từng câu thi phú, phụ thân bế cậu ra hoa viên chơi đùa với chim tước, rồi có khi nửa đêm, lại lấy áo đắp cho cậu khỏi lạnh, phút chốc bao nhiêu tình cảm đều dồn lại cả. Phụ thân, sau này nhi tử không có bên cạnh phung dưỡng, phụ thân phải giữ gìn sức khỏe, phụ thân. Chỉ nói với câu cậu đã bật khóc, nước mắt đầm đìa khuôn mặt. Tàu tung không khỏi xúc động khi thấy con trai như thế, nhưng thực sự cảm thấy không an lòng con ngoan của ta, không được khóc. Thế này thì còn ra thể thống gì nữa? Sao lại nói như thế? Đây đâu phải là chia lìa sinh tử. Con muốn đưa đám ta sớm phải không? Nói rồi ông đỡ Đức nhi đang quỳ dưới đất dậy. Sau này, đợi ta tự quan sẽ về quê sống đất già Thôi, các con mau đi chuẩn bị đồ đạc đi. Dạ. Hai đứa con cùng lau nước mắt rồi dạ nhàng tản đi. Nhìn chúng chậm rãi, lùi chân tàu tung thấy dài một tiếng Cũng coi như đã nuôi dạy chúng nên người Ta cũng sắp già rồi Ta sinh ra trên đời Đã vì phụ thân mà sống Sau này lại vì các con Đến giờ cũng nên buông tay Mà sống vì mình rồi Lẽ nào ta thực sự chỉ có thể uống lưng Quỳ gói làm kẻ nâu tay Lẽ nào chỉ có người của Duyên gia dưỡng gia mới được người ta kính trọng Ta nhất định phải làm tới tam công Đến khi đó Đám người quân tử từng cười nhạo ta Các người còn có thể nói gì đây? Tàu Tung không tiện chân các con, chỉ sai mấy tên gia nhân tiện họ khỏi Lạc Dương. Tàu Tháo và một lão gia nhân cởi ngựa, dẫn đường phía trước. Phía sau là ba cỗ xe ngựa chở đầy hành lý gia tư. Tàu Đức ngồi trên chiếc xe cuối cùng, ngắm nhìn hết lượt cảnh quan xung quanh. Tàu Đức tới Kinh Đô từ khi còn nhỏ, chỉ mới về quê có một lần, là khi vẫn còn đang ẩm ngửa Thường ngày, cậu chỉ ở trong phủ đọc sách rất ít khi ra ngoài chạy nhảy chứ nói gì đến chuyện đi xa khỏi thành xe người đi qua nhà minh đường thái học nhìn thấy những cánh đồng xanh mướt hai bên đường núi rừng dằng dặc bảy nơi xa câu chờ có cảm giác mới lạ không thể nói hết chỉ giận mình không có thêm mấy con mắt nữa để xem cho đủ tất cả những gì thấy được ở chốn thông quê này kéo tên hầu nhỏ ngồi bên cạnh hỏi hết cái này đến cái khác cậu cứ huyên thuyên mãi không thôi mới đi được một hồi Chiếc xe phía trước bỗng dừng lại. Tàu Đức không biết đã xảy ra chuyện gì, vội nhảy xuống ngó lên xem. Hóa ra là bằng hữu của ca ca đến. Tàu Tháo cũng không ngờ hứa du lại đến Tiến Minh. Vì dẫu sao họ cũng mới gặp mặt nhau có một lần. Cậu vội vàng xuống ngựa thi lễ, hứa du cũng vội vàng, chào lại. Nghe nói A Măng Huynh hỏi hương, đệ có ý muốn đến phủ đường thăm, nhưng lại sợ đường đột quấy rầy nên mới dẫn theo hai vị học hữu kính cận đòi ở đây. Tào Tháo nghe thấy anh ta gọi thẳng tên nhũ danh của mình Cảm thấy hơi buồn cười Xem ra hứa tự viện này nhất định chỉ gọi tiểu danh của mình thôi đây Huynh qua đây để xin giới thiệu với Huynh Vị cao lớn này là Lâu Khê Tự Tử Bá ở Nam Dương Vị trông xinh đẹp như cô nương này là Vương Tuấn Tự Tử Văn ở Như Nam Bà chúng tôi hiện đều đang học lễ ký chân cú Dưới cửa Kiều Công Tào Tháo tuy thấy anh ta nói năng có vẻ đùa cợt Nhưng nhìn kỹ hai vị ấy, thì thấy nói như vậy rất đúng. Lâu khê mình cao hơn chính thước, mắt phượng mai rông tóc búi trầm khăn, người mặc áo lụa màu đỏ tía, trông thật khôi ngô, cử chỉ tự nhiên khoáng đạt. Còn Vương Tuấn giống dáng vừa phải mình mặc áo dài, trắng như tuyết. Ngoài phủ một tấm áo lông chồng khác hẳn mọi người, vô cùng đẹp. Ngắm kỳ khuôn mặt, vị nam tử này mặc như ngọc giác, răng trắng môi hồng, mày như vành trăng, tai như giọt ngọc. Mắt động nước thu, nhìn ngắm thần thái hơn hẳn tự đô. Chẳng nhường tống ngọc, so với tranh, tranh còn thua sắc, so với ngọc, ngọc lại tối mau. tức là còn đẹp hơn ba phần, so với tây thi trong tranh, hàng ngà trên bình phong. Tào tháo thầm khen, là kỳ lạ. Kiều công này quả nhiên các hẳn mọi người, tuy không nhận đệ tử nhà danh môn vọng tộc. Nhưng mấy môn sinh này, người nào người nấy, đều một bậc nhân tài. Chỉ nói ba người này thôi, một người cao lớn, một người xấu xí. Một người đẹp đẽ cũng là hiếm thấy trên đời Từ lâu Đã nghe đại danh của Tàu Mạnh Đức Tài lược hơn người Hôm nay được gặp quá là may mắn ba đời Lâu khê nói giọng vô cùng cung kính Tài hoa của Mạnh Đức Huynh Chúng tôi đã được lĩnh giáo Ngày sau tất là tài năng rừng cột nước nhà Chúng tôi trong lòng kính phục Xin được đến đây tiễn biệt Mong huynh trưởng không chay Đến ngày sau thêm phần thân cận Vương Tứng cũng nói thêm Tào Tháo không hiểu vì sao họ lại khách sáo như vậy. Mình thì xưa nay chả có tiếng tầm gì. Hơn nữa gia thấy, giống xấu xa để lại của Hoàng Quang, phải chê nhiều hơn khen. Không thể so được với gia tộc của viên thiệu Dương Bưu. Hai người này giữa đường đến đưa tiễn cũng không có gì. Nhưng nói năng khiêm tốn như vậy thật khiến người ta khó hiểu. Hứa dù thấy cậu Hồ Nghị như vậy, vội giải thích. A Măng Huynh xin cho lấy thăm lạ. Họ đã đọc cuốn tôn tử binh pháp mà huynh chú giải. Trong lòng rất lấy làm khâm phục. Nên mới đợi đây tiễn chân huynh. Tào Tháo khi ấy mới nhớ lại. ngày trước cuốn binh thư mà mình chú giải. Hứa dù đã mượn đi. Hóa ra cậu ta đưa cho đám đồng môn cùng đọc. Thật may mắn cuốn sách ấy đã đem lại cho cậu thêm hai vị bằng hữu này. Cậu chợt có một cảm giác thân thiết như gặp tri âm. Ồ thật lấy làm hổ thẹn. Để mới vì phải chê cười rồi. Tạo A mang huynh chớ vội. Còn có một đại nhân vật nữa. Muốn được gặp huynh đấy. Vừa nói hứa du vừa kéo tay cậu. Chỉ về phía gần gốc đại thụ phía xa xa. Chỉ thấy gần dịch trạm bên đường. Có một chiếc xe ngựa. Có tới hơn 10 người theo xe hầu. Đang đứng nghiêm trang dưới gốc cây. Chính giữa có một chiếc sập. Một chiếc án. Một ông già chồng râu vơ phất Y quan hòa quý đang ngồi. Tào Tháo thấy người này khí phách như vậy, liền nghĩ ngay, đó chẳng phải là Kiều Công, đại danh, đỉnh đỉnh, còn có thấy là ai đây? Trống ngực, chật đập thình thịch, thực đúng cảm giác được yêu mến mà kinh sợ đây, cậu vừa kéo đệ đệ chạy đến phía đó, sảo bước đến quỳ xuống đất. Vãng sinh bái kiến Kiều Công, huynh đệ Tháo có tài đức gì, mà phiền Kiều Đại Nhân phải đến đây tưng kiến, thật là tội đáng chết, tội đáng chết. Không cần phải khiêm lễ nhiều như vậy Mau đứng dậy đi nào Giọng Kiều Huyên thật trọng hậu Tào Tháo cẩn thận Như đi trên băng mỏng Chắc đệ đệ từ tốn đứng dậy Cuối gập đầu xuống Không dám ngẩng nhìn Kiều Huyên Đến thở cũng không dám thở mạnh Người ngẩng đầu lên đi Dạ Tào Tháo hơi ngẩng lên Vừa hay gặp Kiều Huyên đang nhìn mình Đôi mắt ông dường như có một luồng điện Khiến người khác phải thầm sợ hãi Không lạnh mà run Cậu không khỏi thấy trong lòng lo lắng Lại vội vàng quý đầu xuống Sao thế, ngẩng đầu lên nào Để lâu phu nhìn mặt ngươi xem Tào tháo lại ngẩng mặt lên Chỉ thấy kiều huyền Dung mạo thanh mảnh cây go Lộ rõ xương cốt, một đôi mắt phượng, toát ra, ánh sáng quát Nghiêm trang, đôi môi mỏng khép chặt Dưới càm là một chầm râu dài Trắng xóa, đúng là tướng bậc Quý nhân, không giận dữ Cũng tự có uy người là Tào Mảnh Đức Vâng ạ là con đại hồng lô, tàu cử cao Dạ vâng Hừ, Người không có sự uy vũ như ta tưởng tượng Ta cứ nghĩ, ngươi tất là kẻ thân cao, thể tráng Vai rộng eo tròn Không ngờ, ngươi lại dốc dáng, thấp bé Thật không giống một người hiếu võ, tinh thông binh pháp Kiều hiên vừa nhìn ngắm cậu vừa cười người cũng không có điểm nào giống phụ thân ngươi Còn đệ đệ của ngươi, lại rất giống ông ta cha mũi thẳng, miệng rộng, môi dài, râu dài. Đó là tướng dưỡng cho phú quý, vinh hoa. Nhưng phúc tướng của ông ấy, ngươi chẳng có điểm nào bị kịp. Thứ lỗi cho Lão Phu nói câu này khó nghe. Tướng màu của ngươi, e là còn ở dưới người bậc trung. Thế nhưng, trên đầu mày trái của ngươi có một nốt rùi son. Người mà trên đầu mày có nốt rùi son là tướng đại tuệ. Tào Tháo nghe ông ấy xem tướng cho mình. Trong lòng hết lạnh, lại nóng. Cuối cùng nghe thấy tướng mạo của mình Cũng có thể coi là tốt Mới mạnh dạng nói Tướng mạo tiểu nhân đúng là khiến đại nhân Phải khó coi Nhưng như người ta vẫn nói Không thấy vẻ đẹp chung vô diệm Là bởi vô tâm Ồ người nói hay lắm Bộ Tông Vũ Tử Thập Tâm Thiên này là người phê chú đó ư kiêu Huyên vừa nói Vừa cầm cuốn sách thẻ tre trên án lên Dạ vâng Tào Tháo định nói mấy câu nhúng Nhân thực không biết rõ tính khí ông ấy, nên đã định cất lời nhưng đành nuốt lại. Kiều Huyền chợt cao giọng, hỏi lớn. Thiên hành quân, sách tông tự có viết. Quân hành hữu hiểm trở, ta hỏi ngươi, hiểm với trở khác nhau thế nào? Tào tháo hiểu ông ta muốn kiểm tra mình. Vội cuối ngươi, trả lời. Hiểm, ấy là vị trí đất có chỗ cao chỗ thấp, còn trở là nơi có nhiều nước vậy. Ta hỏi ngươi, câu phàm địa thế có sự phân biệt tuyệt giảng thiên tĩnh thiên lao thiên la thiên hãm thiên khích người hiểu thế nào kiều huyện lại hỏi dông. tào tháo không cần suy nghĩ đáp ngay tuyệt giảng là trước sau núi cao hiểm trợ, nước chảy ngang ở giữa thiên tĩnh là bốn phía xung quanh núi cao mà ở giữa thấp thiên lao là ba mặt vây bọc kính dãy phao mà khó ra thiên la là cây cỏ kính rậm Tên bắn không qua, thiên hãm là bùng đất lầy lội, xe ngựa khó đi, thiên khích là đường đi nhỏ hẹp, mặt đất cập gên. Thấy Kiều Huyền liên tục cực đầu, Tào Tháo cho là ông ta đã hỏi xong, mới vừa tạm thở vào, chợt nghe ông ta hỏi to. Nói quân quý ở thẳng, chẳng quý ở lâu. Là ý thế nào? Tào Tháo cũng dần mạnh dạn lên. Cậu tiến lên trước án của Kiều Huyền, tiện tay cầm bút lên. Bổ sung ngay vào quyển sách ấy của mình. Lâu thì bất lợi. Việc quân như lửa cháy, không nhanh tức sẽ tự đốt mình vậy. Dụng binh không nhanh như dẫn lửa đốt mình. Câu này chú tìm rất hay. Kiều Huyền nhớ mắt nhìn cậu. Mạnh đức ngươi thấy nên dụng binh như thế nào? Điều này, Tào Tháo hơi do dự, rồi mới nói. Tiểu nhân không dám nói bừa, nhưng thầy Tôn Vũ đã nói rất hay. Nhanh thì như gió. Chậm thì như rừng, xâm chiếm như lửa, bất động như núi. Khó biết như bóng đêm, động như sấm xét. Chia mỗi quân để cướp làng, giữ lời thế khi mở đất. Xem xét cân nhắc kỹ rồi mới hành động. Kẻ biết tính trước đường công hay đường thẳng sẽ thắng. Đó là phép quân tranh dậy. Gió, rừng, lửa, núi, cân nhắc mà hành động. Đó chính là yếu chỉ quan trọng nhất trong sách tôn tử. Mạnh đức sức có con mắt nhìn nhận cưu hiên hốt nhiên đứng dậy, bước đi vài bước lại nói, ta cũng đã nứa đời đọc binh pháp. Chỉ có một việc chưa từng thấu hiểu, thế nào là bá vương chi binh vậy. Tào Tháo giờ đây đã hoàn toàn thoải mái, nói to giọng dạc Bá là không đặt ra. Bá là không đặt ra quyền. Bá là đặt ra quyền cho chư hầu trong thiên hạ. Tuyệt hết giao lưu mà đọt hết quyền bính trong thiên hạ khiến cho y vũ mở rộng cho riêng mình. Nói xong câu ấy, ngay đến bản thân cậu cũng thấy sợ. Những câu như thế dường như đi quá xa so với lễ giáo nhân nghĩa và có vẻ hông hách, chuyên quyền. Nhưng thời khắc ấy tào tháo tuyệt nhiên không nghĩ đến, sau này những câu nói ấy sẽ được chính mình thực hiện. Cậu chỉ sờ sệt nhìn Kiều Huyền. Tự hào Kiều Huyền cũng thấy không lọt tay lắm, nhưng các cơ thịt trên khuôn mặt lại thoáng giật giật. Rồi liền ngửa mặt lên trời, cười lớn. Tên tiểu tử này giỏi lắm, tin tưởng thấu đáo, lời ngắn ý sâu. Đó đâu giống những người chưa từng trải chiến trường, viết ra. Năm xưa lão Phu, thống lĩnh quân lưu danh. Chinh phạt giặc hồ, nếu khi ấy được đọc sách của ngươi, thì việc quét giặc hồ nào phải cần đến ba năm. Tào Tháo nằm mơ, cũng không nghĩ rằng Kiều Huyên lại đánh giá mình cao như vậy. Ai chẳng biết Kiều Huyền năm xưa nhờ việc chinh phạt khó công, mà văn danh khắp thiên hạ. Cậu thở dài, vội từ chói Kiều Công quá khen Tài hạ thực sự là Ta xưa nay Chưa từng nói lời nào quá Kiều Huyên cắt ngang lời cậu Hay thì là hay Không cần phải kiêm tốn khách sáo Những lời đồn đại Về tính tình cổ quái của Kiều Huyên Tào Tháo cũng đã nghe nhiều Hôm nay mới được tận mắt Chứng kiến quả nhiên là danh bất hư truyền Cậu đưa mắt nhìn một lượt Rồi vội nói chữa Tài hạ lạ, binh pháp mà tài hạ chú giải, thực sự chỉ dành cho những người có tuệ nhãn như Kiều Công Độc mà thôi. Những kẻ đầu óc nông cạn thì nào có coi ra gì? Kiều huyện bật cười thật lớn, vỗ vai cậu Tiểu tử giỏi lắm, thông minh y như phụ thân ngươi vậy. Tào Tháo thấy hơi chột dạ, một đại nhân vật như vậy lại đứng đợi bên đường để nói cười thoải mái với một tên tiểu tử hậu bối. Chứ cần nói đó là người thuộc hàng tâm công, ngay một tay nông dân, Cũng chắc mấy người làm thế Chưa đợi cậu tính cân mây Kiều Huyên đã lại kéo cậu ngồi xuống thật là càng lúc Càng không còn ra thể thống gì nữa Tào Tháo đúng là cười không nổi Khóc không xong Lão Phù tự biết mình bản tính cô độc Tuy lăn lộn tranh đấu trong chúng quan trường Đã nửa đời người Nhưng không có mấy tàn hữu Những lễ nghi khách sau ấy ta coi rất trái mắt Duy chỉ thích giao lưu Với những người trẻ tuổi Người xem tử văn tử bá tử viễn. Ba người họ học kinh trong phủ ta. Những khi riêng tư cũng nói cười không khác bằng hũ là mấy. Các người đến cả đây ngồi. Đến cả đây ngồi. Tình cảnh này quá thật tào tháo chưa từng được nghe. Chưa từng được thấy. Ông già này lại coi học trò như bằng hũ. Còn gọi bọn họ đến ngồi vây quanh chung một chỗ. Trong lòng chật đắng đo. Ông ấy thật sự nghiên cứu lễ ký ư. tào đức ở nhà luôn bị quảng cháu nghiêm ngặt. Nào có bao giờ thấy được chuyện thế này Từ nãy vẫn đứng chết chân tại chỗ Vương Tuấn vội kéo cậu ngồi xuống Chơi lấy làm lạ Lão Phu tính tình thấy đấy Kiều Huyền đã không còn giữ vẻ uy nghiêm Như khi nãy nữa Thật không giấu gì Khi tử viễn đem sách đến cho ta xem Ngày hôm ấy ta đã muốn gặp ngươi Nhưng lại đắn đo Sợ người khác làm tiếu Nói rằng Kiều Huyền với người của tàu gia Thế nọ thế kia đất kinh kỳ miệng lưỡi cũng lắm thì phi hôm nay có thể gặp đúng là vận hạnh cho tiểu nhân nếu kiều công không chê tiểu nhân mong được theo tử viễn tử văn tử bá để học lễ ký dưới cửa của ngài ôi chào có gì đáng đi học đâu học văn ấy chẳng qua chỉ như một viên gạch ngoài bầu cửa trên đời có mấy người có thể học đến cảnh giới như mã quý tương trịnh khang thành đâu kiều huyền nói thẳng không chút kiên già nói thật lòng ta chẳng qua là vì dòng họ mấy đời, trương tuyền mà phải học thôi. Bọn tử văn ba người họ trên danh nghĩa là học tập trong phủ ta. Kỳ thực hàng ngày đều không có việc gì làm nữa mới đọc qua vài cuốn sách. Hầu hết thời gian dành để chuyển phím, tiêu khiển thôi. Tiểu tử ngươi không giống bọn họ. Trong nhà có thân phụ làm đại quan. Còn có họ hàng quan hệ gần gũi với hoàng hậu. Bản thân ngươi lại có tài năng chú dạy được sách lược trong binh thư. Còn học lễ kiết làm gì? Đừng làm bừa để lỡ mất công lao. Những lời ngài nói đúng là những lời mà thế nhân không dám nói. Tào tháo từ nhỏ chỉ thấy phụ thân lúc nào cũng mang khuôn mặt sắc đá và thất thúc lúc nào cũng bảo thủ cẩn thận. Đến nay lần đầu tiên trong đời thấy một lão nhân hào sản thẳng thắng đứng dậy cũng hiếu vì sao hứa du ăn nói thoải mái thế thực đúng là thay nào trò nấy. Mạnh đất này L là chúng ta Không có duyên thầy trò Vậy chúng ta cứ coi là bạn vong Niên đi Kiều Huyền thuận miệng nói luôn Khiến Tào Tháo giật mình kinh ngạc Một lão nhân hơn 60 tuổi Lại coi tên tiểu tử chưa tới 20 tuổi Là bạn vong Niên Ngay đến phụ thân Nếu gặp Kiều Huyền Cũng phải lấy lễ với trưởng bói Mà tiếp đại đấy chứ Tiểu nhân không dám Có gì mà không dám Chớ làm bộ đứng đắn Như bọn tiểu tử viên gia Tự nhiên mà làm Mới là kẻ trưởng phu thật sự. Kiều Huyên tự hồ có ít nhiều thành kiến với gia tộc Viên thị. Vâng, Tào Tháo cũng cười ha ha. Nhưng tiểu nhân còn chưa thành thân, lần này về quê thành thân rồi, mới là trưởng phu thật sự được ạ. Kiều Huyền nghe xong, ngửa mặt cười lớn, hứa Du vỗ tay khen hay. Lâu Khê còn chưa nghe ra, vội kéo hứa Du hỏi, sao cơ? Khiến Vương Tuấn vốn văn nhã nghiêm túc, cũng che miệng mà cười. Tào Đức cũng buồn cười không ngừng được cậu chưa từng thấy ca ca nói đùa với người khác như thế bao giờ nào hay kiều Huyền cười một lúc chợt dừng lại nắm lấy tay tào tháo bảo tiểu tử chúng ta đã là bạn hữu rồi cũng nên nói rõ tâm tư trong lòng chế nên giấu giếm tào tháo ngạc nhiên nhờ lão đại nhân coi trọng tiểu nhân hái dám không hết mình kiều huyên gật gật đầu nói nhỏ rằng mạnh đức có biết người này chứ vừa nói ông vừa chỉ tên gia đình Đang đứng dưới gốc cây đằng xa Tào Tháo không hiểu Làm sao mình biết được Tên người ở trong nhà ông ấy chứ Nhưng mới liếc nhìn Cậu đã vô cùng kinh ngạc Đó chính là người mà ngày đêm Mình vẫn nghĩ tới Hà ngung. Đó là bá Kiều Huyền thấy cậu sắp gọi ra miệng Vội dơ tay che miệng cậu lại Chớ nói ra Ở đây chỉ có sư đồ ta Biết lai lịch của người này Những gia đình khác còn chưa ai hay biết không được để lộ. Vân vân. Tào Tháo, đáp liền mấy câu. Tiểu nhân lấy làm lạ là làm sao huynh ấy lại đến phủ của ngài? Nói ra dài lắm, ta với Trần Phồn hiểu nhau đã lâu. Ông ấy nói hiểu nhau, có thể thấy là không quyên thuộc lắm, nhưng vẫn ngưỡng mộ lẫn nhau. Bữa ấy, ta ngồi xe rời khỏi triêu, liền thấy cậu ta mặt mũi hầm hầm tức giận, muốn đến công đường đầu thú. Ta vội sai tử viễn, tử văn ngâm cán cậu ta lại Giấu vào trong phủ Tào Tháo nói Chả trách đồng huynh không tri nã được huynh ấy Hóa ra là được kiều công cứu Phú đầy của ngài Hắn ta hái dám lục xót ư Kiều huyện phút chầm sâu dài Khuôn mặt lộ vẻ đắc ý <cười> Khi ta còn làm đậu liêu tướng quân Đồng Kỷ Minh kia Chẳng qua Chỉ giữ chức tư mã Của một biệt bộ dưới tướng ta Sau này khi hắn lên làm đậu liêu tướng quân thì lão vua ta đã là thái úy. Con đường đi lên của hắn, khi nào chẳng là chức dưới tay ta. Ta bảo hắn làm gì, hắn cũng đầu dám nói một tiếng không chứ. Hà huynh, ẩn ở phủ của ngài, coi như tìm được nơi ổn nhất trong thiên hạ rồi. Tào tháo vừa nói, liếc sang hứa du. Tử Viễn, huynh đúng là kính miệng thật. Có chuyện hay vậy, mà không nói cho tài hạ biết. Khi ấy, tài hạ không biết huynh và huynh ấy có giao tình với nhau như vậy, cho nên chỉ có cách giữ miệng cho kín không ngờ hôm đẹp binh pháp thư về vừa mở lời thì hóa ra hào huynh cũng quen biết huynh còn nói huynh từng cứu mạng huynh ấy thế mới hay hóa ra đều là người một nhà hứa du cũng cười tóm lại là mai nhờ có cuốn binh thư của huynh tào tháo dường như, như đã hiểu ra hóa ra kiều công hôm nay đến tìm cậu tuyệt nhiên không phải chỉ vì xem cuốn binh thư cậu chú giải mà tất có chuyện hay trọng muốn căn dặn lại thấy sáu người già trẻ ngồi cách chỗ bọn gia đình khá xa Mới rõ khi nãy, ông ta bảo mọi người cùng lại ngồi là có ý tránh bọn thủ hà để ý. Tào tháo thầm nhũ, cười đời nói kiều công thâu kệt, ngang tang, không ý nhị. Chứ nào hay ông ấy trong thâu kệt có ý nhị, kín đáo sâu xa. Nghe xong kiều huyền chậm rãi nói. Việc này nhất định không được lộ ra. Chuyện của hà bác câu, đáng thương. Khi xưa mắc tội xong phò hoàng cung cứu người, nay lại vướng đến chuyện viết chữ hạt tội trên cửa khuyết. Trước đây trần phòng giữ nghĩa, nên hơn 80 thái học sinh, chỉ có người này sống sót. trông thấy anh ta nhất thời kích động, muốn bỏ oan mạng sống của mình, lão vu sao có thể làm ngơ. Thật không giấu gì, từ hôm đó đến nay, anh ta chưa từng đi đâu khỏi phủ ta, nhưng dẫu sao Lạc Dương vẫn là đất Hậu Lan, không thể giữ được lâu. Lần này anh ta tính kế chạy đến Nam Dương lánh nạn, nhân tiện liên lạc với bằng hữu các nơi. Nhưng suốt chọc đường, các châu thành cửa ải, kiểm tra nghiêm ngặt, cho nên muốn nhờ mạnh đức, đem theo anh ta, lẫn trong đám gia nhân, tiện đường hộ tống anh ta đến Nam Dương. Đại nhân chứ lo, chuyện này có huynh đệ tại hạ ra sức lo liệu, xin ngài cứ yên tâm, tào tháo vui vẻ ưng thuận. Hay lắm, người có thể thông hiểu binh pháp, quả nhiên là biết rõ thị phi, kiều huyên lai cười, nhưng chuyện này chỉ sáu người chúng ta được biết, nhất thiết không được truyền ra ngoài. Ngay đến phụ thân ngươi, thúc phụ ngươi, cho đến mấy bà ngũ khác của ngươi, dù viên thiệu, thôi quân, đều không được nói với họ. Được, Tào Tháo quay đầu, lại dặn dò đệ đệ. Đức Nhi đã nghe rõ chưa, đệ cũng phải nhớ kỹ lấy. Xin huynh trưởng yên Long, đệ từ nhỏ đến lớn, chuyện gì chẳng giúp huynh che giấu. Tào Đức cười nói, các ngươi cũng không nên lo lắng, để anh ta tra trộn trong đám đông, cho nên chớ có thêm riêng điều gì khác biệt. Vừa nói, Kiều Huyền vừa đứng lên Chắc chắn Mạnh Đức được tiến cử hiếu Liêm Không quá nửa năm, một năm Sẽ về lại Kinh Thành Khi đó, người có việc đến phủ tìm ta Ta còn một số công việc phải làm Hãy để bọn tử văn tiếng mọi người thêm một đoạn vậy Huynh đệ Hò Tào liền bái biệt Kiều Huyền ở đó Bọn người du ba người Cũng theo Kiều Huyền lên xe đi Hai huynh đệ Tào Tháo đứng trong theo Mãi cho đến khi xe ngựa của Kiều Huyền Đã đi khuất hẳn Mới chậm rãi quay đầu lại thấy hà Ngung mặc bộ y phục của gia đình chạy đến hỏi. Tiểu nhân là quán gia kiều phủ, phụ mệnh kiều đại nhân đến công cán ở Nam Dương, nhân tiện đến hầu hạ hai vị trên đường, mong công tử cho phép. Tào Tháo biết anh ta cố ý diện thế cho đám tùy tòng thấy, liền nói vẻ bề trên, biết rồi, ngươi tạm ngồi cùng chỗ ta, để nhân thể kể cho ta nghe những chuyện của đại nhân nhà ngươi. Dạ, được câu ấy, hà Ngung đã có thể đàng hoàng. Đi bên Tàu Tháo rồi Cứ như vậy Hà Ngung theo đám hành nhân của Tàu Gia Dễ dàng ra khỏi đất tư lệ Đi thẳng đến đất bái mới chia tay Sắp chia tay Tàu Tháo khuyên Hà Ngung nên bảo trọng Nhất thiết không được làm việc nguy hiểm Hà Ngung cầm tay cậu Ngưỡng Ngung hồi lâu Đại ân không thể nói đến chuyện hậu tạ Huynh đệ đã hai lần cứu ta Khỏi chống nước lửa Thật khiến ngu huynh phải xấu hổ Ta vốn chỉ mong hoàng thượng có thể chấn chỉnh lại triều cương quét sạch lũ gian ta đâu ngờ ông ta càng thêm mù quán, Tinh dùng chẳng phân biệt trung hay gian chẳng những ta chưa thể báo thù cho trần thái phó mà còn làm hại hơn ngàn huynh đệ thái học sinh thật là ngu si tầm thường đại hán ta có tên hôn quân như vậy thiên hạ há có thể yên ổn được sao ngu huynh lần này lại phải đào vong trốn chạy chẳng biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại nhau cũng chẳng báo đáp nổi ân cứu mạng cô đệ Mong hiền đệ ngày sau làm quan Có thể khuôn phù xa tắc Lấy lại y phong cho kẻ sĩ chính nghĩa chúng ta